ư nếu g nàng. thiên thiên đi điện tránh không thoát như vậy thật tệ ạ dị dung cổ tay phong thần thiến một quyển không khí phong độ đại liêm díu một cơn lốc tịch quyển toàn trường sắc bén phong nhận kèm theo cơn lốc á p chế không ngừng cắt kim loại ở tường đạo laser bên trên tốc độ laser lam độn lệ tỏa khóa hà làm ở cơn lốc dưới áp chế đại phúc độ giảm xuống ở phong nhận cắt xuống dồn dập bị trung hòa to lớn phong bạo áp chế ở toàn bộ trong hội trường Đại d ị tấn manh tốc độ hoàn toàn bị ngăn chặn gió vốn là khắc chế hỏa tệ á d ị thuật còn lớn hơn đa số cũng không cần kết tấn đồng thời còn bao t r ù m toàn trường như vậy tình tình huống bên dưới coi như đ ạ d ị sở hữu huyết kế giới hạn cũng phải thua không nghi dịch thân thản nhiên nói cái này vân nhẫn tiểu quỷ thực lực không tệ ở hạ nhẫn ở giữa tuyệt đối là cao cấp nhất lôi độn c ù n g huyết kế giới hạn đều vận dụng không sai Thu nạ gật đầu. nạ bất quá đệ tử của ngươi là chuyện gì xảy ra ngươi đối nàng tiến hành r ồ i dạng gì huấn luyện nàng c ư nhiên tạo thành một loại phản xạ có điều kiện tính bản năng động tác một ngày có người đối với phát động công kích dù cho nàng nhắm con mắt nhận thấy được nguy hiểm thân thể cũng sẽ trong nháy mắt sản sinh phản ứng với không có gì ta dùng mãn b é n đều là mang theo sấm sét nhỏ bé vật chất thiên thiên đi điện nàng mà thôi thằng đến nàng nhắm con mắt ngủ thấy đang ăn cơm đang tắm gặp được tình huống như vậy đều có thể không thông qua đại nao phản ứng thân thể liền làm ra phản ứng mới thôi dịch thần đây không phải quan tâm nếu để cho tệ ạ gì nghe được nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt nàng một tháng này đều là ở lôi điện thanh tẩy ở giữa vượt qua ở dịch thần dưới sự khống chế những thứ này lôi điện mặc dù sẽ không lộng thương nàng nhưng là lại sẽ để cho nàng tuyệt không thoải mái rất là khó chịu để cho nàng tình nguyện thụ thương cái cũng không nguyện ý bị điện giật bên trong ngươi cái này làm lão sư thật đúng là ngoan đ ộ c ca ta phỏng chừng như vậy sự tình nhẫn giới to lớn cũng chỉ có ngươi làm được dù nạ đều có điểm kinh ngạc trâm mắc cỡ tí nạ đều dùng một loại ánh mắt q u á i dị nhìn dịch thần phóng phật đang nói như thế yêu kiểu di tích tiểu cô nương ngươi cũng có thể thiên thiên đi điện nàng như vậy ngươi cũng hạ thủ được ghê tởm người này phong độn chuyện gì xảy ra chẳng những phạm vi cực đại phóng thích tốc độ cực nhanh còn không cần kết tấn vậy làm sao đánh đạ d ì hai tay che ở trước người nhưng thân thể vẫn không khỏi khống chế không ngừng rút lui cũng nên kết thúc phong thần p h i ế n v ũ phong độ đại treo võng một cỗ so với treo vong càng cường đại hơn hình lưới cơn lốc như cơn lốc trọng pháo một dạng đánh vào hoàn toàn bị ngăn chặn thân thể đạ d ì trên người a đạ d ì phát ra hét thảm một tiếng thân thể bị cuốn bay đến không trung ta đại biểu là ngây m đạ d ì buông tha cuộc chiến đấu này đa dì chỉ đạo lao sư trước tiên lớn tiếng nói toàn bộ hội trường người đều nghe được thanh âm của hắn hắn chính là lo lắng tệ ạ dì bắt lấy bên trên nhất chiêu đa dì thì phiền thoái đa dì đầu hàng tệ ạ dì thắng được mạ bị không có làm làm nghe không được ngược lại là công chính cực kỳ như vậy một màn rơi vào các quốc gia khách mời giới hạn bên trong cũng đều gật đầu làng cắt quả nhiên có đệ nhất nhận thôn khí độ cùng phong phạm các ngươi xem tệ ạ gì nàng từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc cũng không có nhúc nhích quá một cái vẫn là đứng ở ngay từ đầu đứng lấy địa phương bước chân đều không động tới xuống lúc này không ít người đều cho dù là thôn dân bình thường đều phát hiện kinh người này một màn không hề rời đi làng cát ngược lại là tiếp tục dừng ở chỗ này quan sát cuối cùng một hồi tranh tài các quốc gia nhị dạ đều sắc mặt nặng nề đặc biệt những cái này vây công quá xa nhẫn nhân càng là vẻ mặt sợ hãi nàng so với một tháng phía trước cường đại rồi rất nhiều hi u g à đ o a nở tàng trầm giọng nói trận thứ hai trận đấu xa ẩn diệp hiên đối với cổ nổ hạ ủ chi hạ Ý chia cẩn thận hắn ảo thuật rất lợi hại hơn nữa hắn xạ gì gẳng đạt tới tam câu ngọc không phải cẩn thận sẽ trúng kế của hắn t ạ g ì lập tức nhắc nhở một cái diệp hiên ta sẽ chú ý diệp hiên cũng biết đối phương cường đại thậm chí ở ủ trí hạ ít chịa mở ra tam câu ngọc sau đó thực lực tại phía xa t r ê n hắn e rằng ta không phải của hắn đối thủ nhưng ít nhất ta muốn đưa hắn càng nhiều hơn con bài chưa lật ép ra ngoài diệp hiên nhảy xuống rơi vào nơi so tài bên trên ở mã bị nói sau khi bắt đầu trước tiên ném ra svê k é k ẹ n đồng thời hai tay kết ấn hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tuy là diệp hiên không có kế thừa hắn tỉ tỉ diệp thương huyết kế giới hạn thiên phú ở cũng không có diệp thương cao nhưng một tay hỏa độn ở hạ nhận trong cũng là siêu quần bạ tụy ủ trí hạ ụy t r i ể ném n ra trong quân kiếm tướng chi đón đỡ ở, tam câu ngọc xạ dị gẳng nhất c h u y ể n đồng bộ thi triển ra hào hỏa cầu chi thuật đem diệp hiên công cách ngăn cản xạ dị gẳng phục chế sao diệp hiên khoang hơi biến sắc mặt như vậy một chiêu này thì như thế nào hỏa độn hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật ủ trí hạ ụy t r i ể n tốc độ nhanh hơn đoạn ở diệp hiên phía trước thi triển ra hắn muốn thi triển phượng tiên hỏa chi thuật chẳng những đưa hắn nhẫn thuật cắt đ ứ t thậm chí còn làm cho hắn né tránh đứng lên xa dị gẳng làm sư hù dẻ k ẹ n từng đạo sư hù dẻ k ẹ n rơi xuống từ trên không phân biệt từ khác nhau địa phương bắn về phía diệp hiên khó có thể thấy góc chết vị trí không xong diệp hiên nội tâm co rút nhanh ở giữa không chung thân thể mạnh mẽ vặn vẹo hai tay đỡ ra đại bộ phận sư hù dẻ k ẹ n nhưng vẫn là có hai thanh đâm trúng diệp hiên ảnh phân thân tự bạo một tay lặng yên trong lúc đó bắt được rơi xuống đất diệp h i ê n rõ ràng là ủ t r ì hạ ít chĩa ảnh phân thân ơ m âm ấm ảnh phân thân bạo tạc nhất thời đem diệp h i ê n bao trùm chính mình đưa hắn thân thể nổ bay đi ra ngoài kết thúc t ể ạ dỉ thở dài một tiếng cạn cụ dô lập tức bang diệp h i ê n đưa ra v ư ơ n g tha trận này trận đấu không hổ là ủ t r ì hạ nhất tộc tối cường thiên tài đây chính là xạ dị gẳng lực lượng sao tay hắn một trăm tám bên trong kiếm lại còn có thể như vậy dùng không ít người chứng kiến ủ trì hạ ít trịa phân khích biểu hiện mặc dù không có nhắm con mắt không nhúc nhích đánh bại địch nhân tệ ạ gì tới sợ ạ bển nhưng xét đánh không kịp b ư n g thai tốc độ cùng thế tiến công đem địch nhân đánh bại hay để cho người giật mình không thôi hắn ở bảo lưu lực lượng hắn xạ dị gẳng không cần có thể giải bị thương diệp hiên không có đi trị liệu mà là trước tiên đối thủ cúc nói ra tệ ạ gì không nói gì chỉ là gật đầu diệp hiên biết rõ phải thua không thể nghi ngờ nhưng vẫn là hạ tràng trận đấu h i ệ n nhiên hắn vì chính là giúp mình thăm dò ra ủ chỉ hạ ít chịa nội tình hô ủ chỉ hạ ít chịa nhẹ nhàng mà hô một hơi thở tăng câu ngọc đối với bây giờ ta mà nói quả nhiên là có lợi có hại gánh vác quá lớn cái kia là diệp hiên nhân hẳn là phát hiện đi c ầ u t h ạ cầu v ư ợ t tốt